Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lỗi tất cả cũng được vào vòng thi cuối cùng chuyện này là sao mọi người có nhầm không vậy Tại sao tao lại đứng gì vậy An nhã không thể chấp nhận thực tế hậm h lên tiếng ông chỉnhnh ái cạ diện cô khuyên nhục kết quả hoàn toàn khách quan tiểo thứ cố gắng bằng sâu nữa nhất Bảng mặc dù trong lòng Cô ta máu đang sôi sục nhưng vẫn phải kìm nén tỏ ra nhu mì. Cô ta lệ phép nói Cảm ơn ngài, ta hiểu rồi. Những cô gái còn lại chẳng ai phục. Người nào cũng đưa ánh mắt căm phẫn nhìn khả tình. Hận không thể bóp chết cô ta. Rõ ràng người này đầu óc không bình thường. Lẽ ra đã bị loại từ vòng đầu mà lại may mắn thoát ở phút cuối. Chắc chắn cô ta Đã thấy được tấm bản đồ này ở đâu Nên mới ghi nhớ hết từng vị trí tới vậy Sang vào cuối cùng thể hiện tài năng của mỗi người Vòng này Thấy các cô gái Ai cũng hồ hời Bởi sẽ là sở trường của họ Vòng cuối cùng sẽ chia theo từng tốt Các tiểu thư sẽ bắt cặp với những người Cùng chung năng kiếu Đấu loại trực tiếp Vừa nghe thể lệ xong đám người này mau chóng tụ lại theo nhóm Nhóm thì ca hát, nhóm thì múa, nhóm thì thể hiện văn thư Nhưng kỳ lạ thay khả tình vẫn đứng một mình một góc Không chịu hòa vào nhóm nào hết Vị thái sư kia quan sát cô từ đầu tới giờ vô cùng ngưỡng mộ Lần nào cô ấy cũng thể hiện khác người Luôn điểm nhiên nhưng vô cùng chuẩn xác Ông vội cất tiếng thắc mặt Tại sao cô không tham gia nhóm cùng với những người kia? Kha tình ấp ủng, mãi không biết trả lời. Vì thái sư thấy vậy tiếp lời. Cứ mảnh dạ lên nào, ta tin cô sẽ làm tốt. Cô có năng lực nhất ở lĩnh vực nào cứ thoải mái thể hiện. cả tình nghe xong càng khó xử hơn. Tôi, tôi chẳng có năng khiếu nào cả. Cả đám người nghe xong cười ổ lên chỉ trò. Ôi tưởng gì. Xem ra mấy lần kia là mèo mù với cá rán. Vòng này chắc chắn cô ta thua thả mãi rồi. Khả tình cuối gặm mặt. Không biết phải làm sao. bờ bài khẽ run run từng hồi. Tử bắn không kìm được lòng. Bốn dĩ cậu không muốn cô bị cuốn vào cuộc đời của mình. Nhưng nhìn cô ấy đã bao lần quyết không tự chối một mực đòi bên cậu cho bằng được. Lúc này, Cô lại bị bao nhiêu người cười chê khinh bỉ Tử văn màu trọng lên tiếng Cô có khả năng y thuật Cứ vậy mà thực hiện Chẳng cần phải đua theo người khác Hãy cứ làm chính mình Tiếng nói vừa phát ra Mọi tiếng sỉ xào vội im bạch Vì thái sư kia khẽ gật gồ mỉm cười Thật đúng là trời sinh một cặp Cô gái này thông minh lanh lẹ tính tình ngay thẳng Thoạt giống hẹt với vợ của mình. Hai người họ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Từng nhóm, các cô gái lật lượt thi tài. Mỗi tiết mục đều đặc sắc mang một phong cách khác nhau. Thoạt khiến người ta khó xử. Không biết nên chọn hay loại ai. Bởi người nào cũng xứng đáng cả. Khi các tiết mục vừa chuẩn bị kết thúc. Thì bóng một ông quan huyện lăn đụng xuống đất nôn mửa liên tục. chân tay cứ run mận bật. Mặt mày tái nhật rên hờ hờ rồi bận tỉnh. Sao? Sao lại thế này? Tất cả các quan qua mặt. Ai nấy đều bội quây tròn lại. Ai cũng hốt hoảng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi ông ấy còn khỏe mạnh, nói cười vui vẻ. Mà sao giờ lại thành ra thế này? Ông Trịnh vội hẹn lực. Gọi thần y, màu gọi thầy lãng nhanh lên. Ông ấy giỏi nhất vùng này. Thằng chân Gia đình của phủ nghe xong Bội hỏi lại bà cả Bà ơi Dạ ông lãng ở xa vậy Giờ sao mà kịp Bà cả gậm lên Xa cũng phải mời bằng được về đây Cút mau Nếu ông ấy có mệnh hệ gì Tao giết mày Thằng chân nghe xong Bà muốn hồn lìa khỏi xác Nó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch Tình hình nơi đây hội loạn bổ cùng Lúc này không còn cách nào khác Khả tình Bộ phải lên tiếng mọi người tránh xa để tôi kiểm tra xem nào hãy nhìn thấy vậy biểu mồiớm nó ra vẻ trước kia nghe chuyện hot nhất tại đọc